Trường Thượng Nữ Nàng Nam phụ 019. lê thu đầu có chút khó chịu ý thức chìm nổi đi đến thức hải nhìn đến bản thân không gian dị năng hạch ý thức bị hít vào trong đó phiêu phủ ở kia lục sắc con suối thượng ý thức có chút sương mù rất nhiều tin tức từ giữa nhẹ nhàng xuất ra lê thu sửa sang lại sửa sang lại suy nghĩ lại mở to mắt nhìn về phía bên người tiểu h o à nhì nội tâm phức tạp đứng lên nguyên lai kia con suối là thượng cổ vật bị tu sĩ luyện chế xuất ra thả trải qua năm tháng dài hà sinh linh trí lần này thiên địa đại biến nó cũng có tạo hóa cho nên phụ đang ở dị thực thượng chờ mong có thể đem tu thành chính mình thân thể thật vất vả đến l ĩ n h chủ cấp chỉ cần đột phá l ĩ n h chủ cấp nó là có thể linh hóa thành nhân nơi nào nghĩ đến nó bị kia dị thú cấp ngăn chặn căn bản hồi không đến con suối giữa chỉ có thể che giấu chính mình cấp bậc vì hoàng giả c ấ p đến rơi chậm lại kia dị thú phòng bị thời cơ mà động bởi vậy ở lê thu được kia con suối khi liền thiếu nó nhân quả cuối cùng lê thu giết dị thú nó linh thức có thể trở lại con suối bên trong vốn có thể trực tiếp mang đi con suối nhưng là lê thu cho nó có ân cho nên nó không có mang đi con suối nó mục đích là có một khối thân thể đúng vùng còn có lê thu cùng thời chi hành thể chất cũng không sai vì thế mượn bọn họ huyết n ụ c đắp nạn thân thể như thế con suối này loại bảo vật xem như hoàn lại cấp lê thu cùng thời chi hành nhưng là tuyền linh đắp nặng thân thể giáng thế tất nhiên hội quên rất nhiều này nọ chỉ biết tuần hoàn theo bản năng hành vi tỉ như huyết mạch cho nên nó hội xưng hô thời chi hành cùng lê thu vì phụ mẫu cũng hy vọng hai người có thể nuôi nấng hắn lớn lên cùng lúc đó hắn có thể cho dư hồi báo cũng sẽ rất lớn đây là con suối lưu lại tin tức lê thu tiếp thu sau tuy rằng như t r ư ớ c vô pháp đem đối phương trở thành chính mình đứa nhỏ nhưng tình huống đến cùng là có như vậy chút phức tạp nàng nghĩ nghĩ vẫn là quyết định t r ư ớ c cùng thời chi hành nói nói ngẫm lại nên thế nào đối đ ạ i đứa nhỏ này đi hơn nữa k i a con suối nhưng là thứ tốt ta nếu là nàng một người thì tốt rồi bây giờ còn muốn nói cho thời chi hành không phải rõ ràng nhường đối phương thưởng sao nhưng là nàng có thể m ộ i lương tâm không nói cho đối phương sao lê thu sờ sờ chính mình được em. lương tâm có chút đau vẫn là nói đi dù sao con suối lý nước suối nhiều nhà đem nước suối cấp thời chi hành hơn phân nửa nàng lưu trữ con suối còn có thể chậm rãi lại tụ tập xuất ra cho nên cũng không mệt nghĩ như vậy lê thu đã nghĩ thông cho nên cũng sẽ không lại d ố i d á m sửa sang lại hảo suy nghĩ ôm kia tiểu hoa nhi đến trong phòng khách đi phát hiện trong đó không khí còn đỉnh trầm mặc lê thu nói mấy câu đánh vỡ trầm mặc xem ra các n g ư ờ i đã biết đến rồi tiền căn hậu quả tô vân binh muốn nói lại thôi lê thu đi đến bên người hắn ngồi xuống ta đây đến bổ sung hạ đem bộ phận về đứa trẻ này lai lịch nói ra sau đó lại nhìn về phía thời chi hành nói kia con suối sự tình cũng lấy ra một phần thủy giao cho đối phương phân rõ lê thu nói này nước suối có thể sinh cơ lưu thông máu sinh cơ tác dụng cho gì sống cùng vật chết trên người lưu thông máu là chỉ hoạt tử nhân thị t bạch cốt năng lực nịch g h thiên kỳ thật cùng quan hệ dị năng s ắ p xỉ nhưng nàng lại không có thức tỉnh quan hệ dị năng cho nên này năng lực thực dụng tính vẫn là đ ỉ n h cường thời chi hành cơ hồ nháy mắt làm ra quyết định ngươi giữ đi lê thu không dám tin thêm trợn mắt há hốc mồm ngươi nghiêm cẩn thời chi hành cảm thấy trước mặt thiếu nữ phản ứng coi trút manh cũng muốn xoa b ó p mặt nàng lê thu cũng là hối hận ta lương tâm thật sự đau gì vợ gờ lê thu ôm ngực nguyên lai nhân ra căn bản chướng mắt này cho nên nàng d ố i d á m nửa ngày là làm gì đâu cả cọc bi lở tệ lỉ đòi ổ